Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù sao thì cũng nên đề phòng Tôi sẽ nói cho anh biết Nhưng anh tuyệt đối không được nói với người khác đâu đó Cô giống như một cô gái nhỏ Đang muốn chia sẻ bí mật đối với người bạn tốt Giọng nói cũng hạ thấp xuống Được Anh ta suy chốt nữa thì bật cười Hoàn toàn không ngờ cũng có lúc cô giống như là trẻ con như vậy Tôi nhìn thấy người tôi thầm mến Cứ nhìn chăm chăm vào một cô gái khác Hôm nay hiệu trường trường trung học Hoa Hân tổ chức một buổi họp nhằm động viên tinh thần cho các thầy cô. Lúc buổi họp rầm ra kết thúc, cô và Thiệu Hoa Kiêm cũng là thầy giáo mỹ thuật tạo hình, kiêm đàn anh thời đại học của cô, cùng nhau ra khỏi hội trường. Lại trùng hợp gặp phải lý tinh này là giáo viên vừa mới nhậm chức, bọn họ thuận miệng hàn huyên vài câu. Nhưng một lúc sau đó cô phát hiện, Hoa Thiệu Kiêm cứ nhìn chằm chằm vào cô giáo lý. Cho dù cô ấy đã biến mất, nơi ngã rẽ. Nhưng anh vẫn không thu hồi tầm mắt, thậm chí lại còn hỏi cô có cảm thấy cô giáo lý rất là thú vị hay không. Nghĩ tới đây, trong lòng cô đồng hoan lại bắt đầu có một chút không thoải mái. Tuy tôi biết, tuyệt đối không phải là vì anh ấy thích đối phương nên mới có những biểu hiện như vậy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không vui. Vì sao cô lại chắc chắn như vậy chứ? Bởi vì tôi rất hiểu anh ấy. Cô xoay người dựa vào thân cây, mỗi chân đá đá một viên đá nhỏ. Cô và Thầy Thiệu đã quen nhau hơn 10 năm. Vậy nên cô hiểu mẫu bạn gái của anh Từ ký chất đến bề ngoài đều khác xa cô giáo lý Vậy nên cô mới dám tuyên bố như vậy Tôi có thể biết Đối tượng mà cô thầm mến là ai không Cô ấy có bạn trai rồi sao Thật là kỳ quái mà Là Thiệu Hoa Kiêm Bí mật này Chỉ có người bạn tốt là Âu Dương Bình biết rõ Nhưng nói cho anh ta biết Chắc chắn là không sao nhỉ Dù sao thì người có năng lực nghe thấy giọng nói của anh ta Có thể trò chuyện với anh ta Cũng chẳng có bao nhiêu Hoa Hòa kiêm ư. Cây cây thần thật sự là bị kinh ngạc mất mấy giây. Vậy là tin đồn bọn họ ở bên nhau là giả ư. Chỉ có cô ấy đơn phương thầm mến đối phương thôi sao? Quả nhiên tin đồn là không thể tin. Thật là kỳ lạ. Sau khi biết rõ sự thật này, anh thậm chí còn cảm thấy vui vẻ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Anh vừa nói cái gì cơ? Anh ta nói nhỏ như vậy, cô không thể nào nghe thấy rõ. Không có gì. Cô nhức sang bên phải một chút đi. Đúng rồi, ngừng lại đó cành cây kẽ lay động, tiếng lá vang lên xào sạc, thứ gì đó bỗng rơi xuống, đồng hoang nhẹ mắt vân tay chụp được. Đây là... là quả nhãn, cô có biết nó không? Tôi biết rõ đây là quả nhãn, ăn nó thì có tác dụng gì chứ? Nó có thể cải thiện bệnh máu, hay quên và mất ngủ đó. Hơn nữa vị ngọt của nó còn khiến cho con gái rất là thích thú. Chỉ là vậy thôi sao? Chẳng lẽ không có tác dụng, như là đưa cho anh ấy ăn, rồi sau đó anh ấy sẽ luôn một lòng vột dạ với cô sao? Chỉ vậy thôi Làm sao trong cô lại có vẻ thất vọng như vậy chứ Điều đó khiến cho anh thật là đau lòng mà Không có gì cả Tóm lại là vẫn cảm ơn quà nhãn của anh Lắc lắc trùm nhắn Ở trong tay nghĩ thầm một hồi chốt cuộc cô cũng lấy hết dũng khí Sáng vẻ có một chút mất tự nhiên Rồi lắp bắp một câu cây, cây thần à Anh có cách gì giúp tôi và anh ấy ở bên nhau hay không Có cách nào có thể làm cho anh ấy ngỏ lời kết xa với tôi không Sao cô không còn nhắc Tại việc chủ động ngỏ lời với anh ta chứ. Bây giờ cũng đâu còn là cái thời kỳ cấm vụn nữa bày tỏ tình cảm chứ. Tôi mới không cần nha." Đồng Hàn nhăn nhăn mũi của mình. "Vì sao chứ? Vì sao tôi phải chủ động nói trước chứ?" Nói được một nửa, trên đầu đột nhiên vang lên hai tiếng răng rắc. Đồng Hàn nhanh nhẹn chạy sang một bên, cô cho rằng cành cây sắp cãy xuống. Không phải là cành cây, mà là một cái giọt trúc cùng với một mớ nhắn chơi đầy trên mặt đất. Đồng Hàn kinh ngạc phẩy say Trần cô nhận trong một chuyện, ánh mắt chậm rãi chậm rãi nhìn lên trên, cẩn thận quan sát những cành cây. Cuối cùng ở chỗ cành cây lá rậm rạp lại trông thấy hai bắp chân dưới lớp quần trên. Đôi chân đó được che giấu quá tốt. Nếu không phải đứng ở chỗ này, dùng góc độ này để nhìn, thì cô căn bản là không thể nào phát hiện ra được. Ai đó? Cô nghiến răng nghiến lợi. Cái giọt chết tiệt, lại dám phần bụi phùa trù nhân. Người trên cây kết lời oán trách, ngay sau đó là một tràng âm thanh sột soạt, Một bóng đen từ trên cây trèo xuống, đến một khoảng cách nhất định thì nhảy xuống, đứng trước mặt đồng hoan. Xin chào cô giáo đồng. Là cái người họ lầm hai tuần trước bọn họ mới gặp lần đầu, bây giờ đang đứng ở trước mặt cô. Anh ta giơ tay trái, nở ra một nụ cười cắt tiếng chào hỏi, để lộ ra hàm răng trắng tinh khiết, làm đồng hoan thật sự chỉ muốn đấm cho anh ta một cái. Cô liên tục hít sâu, cảm giác lung túng, gian lẫn thức sần, cứ như từng cơn sóng đang dồn dập đánh về phía cô cái người này, cái tên khốn kiếp này, đồng quan giận quá hóa cười, hai mắt như là phát nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.